Đúng giờ ngọ, Liễu Thiến Thiến đem cơm lên, đặt vào lỗ hồng, để chàng kéo lấy mà ăn. Nét mặt thị lúc nào cũng tươi cười ra vẻ quyến rũ. Chẳng hiểu thị hữu tình hay là vô ý, là lướt tấm lưng thon, rung động cập mông bầu bĩnh. Nhất là hai trái đầu phình lên, như là muốn xé rách là náo mỏng dính, để nó chui ra ngoài. Nó nhô lên hụp xuống, khiến người ta trông thấy không khỏi rung động trong lòng. Từ văn tuy là oán hận. Nhưng mà chưa tìm được cách trả thù. Mặt khác, Thị đối đãi với chàng rất là chủ đáo. Chàng ăn cơm, vẫn cúi đầu suy nghĩ cách để mà thoát khỏi trốn lao lùng. Chàng không để cho mối tuyệt vọng kiềm chế mình. Liễu thiến thiến ngây ngây ra để nhìn tử văn, con người tuấn Mỹ, bắp thịt nở nàng, nụ cười trên môi mỗi lúc một đầm thắm. Thị nghĩ gì vậy? Tử văn vốn ghét tính phóng đáng cả năm ngày trời. Chàng không nói một câu. Mà cũng không thèm để mắt đến thị lấy một cái. Hôm ấy Liễu Thiến Thiến đột nhiên ướm hỏi. Từ Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp không biết tương lai của mình sẽ nguy hiểm thế nào ư? Từ văn cứ ngồi ăn uống không lý gì đến thị. Liễu Thiến Thiến lại nói. Thiếu Hiệp là thiên nhân, bụng dạ tất phải là khoáng đạt hơn, khiến cho nô ra tâm phục vô cùng. Từ văn động tâm nghĩ thầm. thiên nhân địa nhân thì là cái gì trên chốn giang hồ đầy chuyện kỳ bí gian tà nếu chỉ trông vào cái khỏe của sức mạnh để mà mong thành tựu thì không đủ mà thường hỏng việc mình đây vì bị trúng kế mới bị cầm tù cũng là theo một lề luật võ lâm cả tội gì ta không lợi dụng ả này trong lòng tư văn nghĩ vậy chàng đặt đũa xuống để bát đĩa vào trong hộp để vào lỗ hồng đẩy ra bên ngoài chàng đùng đình đứng dậy Cất tiếng lạnh lùng hỏi Liễu cô nương có điều gì trị giáo Cầm mắt liễu thiến thiến Trong như hộ nước thù Liếc qua liếc lại có chiều khác lạ Nhưng nó vẫn chiếu ra những tia sáng hấp dẫn Thì cất giọng oanh thỏ thẻ đáp Nô gia nói là bụng dạ từ thiếu hiệp Thì người thường không thể nào đo lường được Từ văn hỏi Cô nương lấy gì làm bằng chứng mà nói như vậy Thiếu hiệp lâm vào tuyệt địa mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Hai chữ tuyệt địa mà cô nói, đó là nghĩa làm sao? Liễu Thiến Thiến hỏi lại. Cha con thiếu hiệp cùng với hội chủ cổ nô gia có mối huyết thù sâu tựa bể, chẳng lẽ còn hy vọng sống được chẳng? Tư Văn trong lòng run lên, nhưng chàng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên tươi cười, lạnh lùng đáp. "Mình là kẻ võ sĩ." Thì cần gì phải ngày ngày lo đến hai chữ sống chết. Vì thế mà Nô Gia bảo Thiếu Hiệp là con người khác thường. Cô nương quá khèm rồi. Liễu Thiến Thiến tầm ngâm một lúc rồi hạ thấp giọng xuống hỏi. Thiếu Hiệp có nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi tù ngục này không? Từ văn cất giọng hiền hòa hỏi lại. Ở nghĩ thì có nghĩ, nhưng mà không thực hiện được thì nghĩ làm gì? Thế là trong lòng Thiếu Hiệp có nghĩ đến rồi. Dĩ nhiên là thế rồi. Bản năng của con người là hiếu sinh. Thì có lý đầu mà tại hạ lại ra ngoài thế lệ đó được. Thế thì Thiếu Hiệp có tính toán gì không? Chẳng lẽ cô nương có điều gì dạy bảo ư? Liễu Thiến Thiến trầm lặng một chút rồi ngập ngừng đáp. Chủ nhân của bọn Nô Gia đã xuống núi hai ngày nay rồi. Câu nói này tuy không trả lời gì vào câu hỏi của tử văn, nhưng mà khi chàng nghe đã biết chỗ dụng tâm của thị rồi, thị nói câu này không phải là không có nguyên nhân. Tử văn thông tuệ hơn người, có lý đầu lại không hiểu ý nghĩa, nhưng chàng vẫn giả vờ hỏi lại, quý chủ nhân là nữ thần phải không? Thiếu hiệp đã rõ, sao còn giả vờ hỏi? Thì tệ hạ nghe người ta vẫn gọi bà là tiên tử. Đúng vậy, đó là ngoại hiệu của phụ nhân. Tại sao lại lấy ngoại hiệu này? Liễu thiến thiến hơi biến sắc mặt, thị tự biết mình tiết lộ chuyện này thì hơi quá mạo hiểm, không nên táo bạo như vậy mới phải. Song thị vẫn trả lời, vì lúc này tâm lý của thị bị kiềm chế, lý trí mười phần yếu ớt. Thị đáp, tên của phu nhân là Vân Trung Tiên Tử. Từ văn la lên, Phải rồi, cái tên Vân Trung Tiên Tử thì nói ra không có gì đáng xấu hổ. Vân Trung Tiên Tử mà làm môn hạ cho sơn lâm thần nữ thì thật là xứng đáng. Thiếu hiệp trông phu nhân có đẹp lắm không? Ờ, đẹp lắm, chân đời ít người bị kịp. Liễu Thiến Thiến ngập ngừng nói. Nhưng mà công lực của phu nhân, tư văn ngắt lời. Tại hạ cũng đã lĩnh giáo rồi. Liễu Thiến Thiến hỏi Con Nô ra đây thế nào? Từ văn đáp Ờ cô nương cũng đẹp lắm Nhất là thân Pháp càng xuất sắc hơn người Liễu Thiến Thiến thẹn thùng cười nói Nô ra thân phận tôi đòi Đâu dám tiếp thụ mắt xanh của thiếu hiệp Từ văn cười thầm trong bụng Liễu Thiến Thiến đối với mình ra chiều lời là Xem chừng mị mê mẩn tâm thần Nhưng mà màn kịch này còn tiếp diễn, lập tức đụng phải chính đề. trang liền hỏi ngay. Phải chăng liễu cô nương có ý muốn viện thủ cho tại hạ? Liễu thiến thiến ngập ngừng đáp. Cái đó nô gia không dám đem sinh mạng ra làm trò đùa. Có điều... Từ văn ngắt lời. Có điều làm sao? Không nỡ nhìn thấy thiếu hiệp... Từ văn ngắt lời. Tại hạ hiểu rồi. Liễu Thiến Thiến hỏi, hiểu cái gì? Cô nương quý muốn viện trợ cho Tại hạ, nhưng mà cần có điều kiện, có phải vậy không? Liễu Thiến Thiến bưng miệng mà cười, thì liếc cầm mắt rất là đa tình và cất giọng không được tự nhiên đáp. Cơ chí của Thiếu Hiệp quá là người thường không thể nào theo kịp. Nhưng mà nói đến hai chữ điều kiện thì không khỏi mạt sát chỗ dụng tâm của nô ra. cô nương nói đến dụng tâm là chỉ vào việc gì liễu thiến thiến hai má ửng hồng mím mồi đáp nô gia chẳng tự nhận xét mình đem tấm thân bổ liễu gửi cho người quân tử thị nói xong cầm mắt long lành nhìn thẳng vào mặt tử văn tử văn tuy biết rõ lòng dạ của đối phương nên là nghe thị nói vậy chẳng lấy làm gì là kinh dị chàng thảm nhiên hỏi điều kiện là như thế có phải không Liễu Thiến Thiến vẻ mặt hân hoàn đáp. Nếu Thiếu Hiệp bảo đó là điều kiện, thì Nô Gia cũng xin đáp điều kiện lời như thế đấy. Cô Nương muốn thế nào để tại Hạ thử hành điều kiện này? Thiếu Hiệp chỉ lên trời tuyên thệ, Nô Gia cũng thể giữ trung thần một dạ. Nô Gia sẽ tìm cách để Thiếu Hiệp thoát khỏi trốn lao lùng. Từ văn không khỏi ngẩn người. Thoát khỏi tù ngục này là hy vọng duy nhất của chàng. Vì thế mà chàng có thể hành động bất cứ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục đích dù phải dùng đến thủ đoạn khốc liệt. Có điều người võ sĩ không thể canh cãi lời nói, phải lấy chữ tín làm đầu. Nếu chàng ưng lời với thị, tức là phải thực hiện. Nhưng liệu chàng có thể kết hợp với con người dầm đãng được chăng Không được, trăm ngàn lần không được. Thị không đáng là vợ của chàng. Nhưng đây là một cơ hội ngàn năm có một, khi nào bỏ lỡ. Nếu vân trung tiên tử ở nhà, thì dù liễu thiến thiến lớn mật đến đầu cũng không dám làm. Cứ coi thị lúc đứng trước vân trung tiên tử, vẻ mặt đoàn trang là đủ rõ. Từ văn lặng lẽ hồi lâu không trả lời. Liễu thiến thiến vẻ mặt buồn giàu, thở dài nói. Nô gia cũng tự biết là thiếu hiệp không rủ lòng thường Từ văn đầu óc hoang mang không biết trả lời như thế nào. Hồi lâu chả mới đáp. Đây là một việc trọng đại. Cô nương hãy để tại hạ nghĩ kỹ đã. Liễu thiến thiến đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói Từ ca ca Thời gian không cho phép chúng ta suy nghĩ lâu được. Nếu phu nhân trở về thì mọi việc sẽ tan theo bọt nước. Ba tiếng từ ca ca khiến cho từ văn nghe mà ghê tẩm buồn nôn. Theo lẽ ra Chàng bất tất phải nghĩ tới phong độ của kẻ võ lầm, vì hai bên là thù địch, nhưng chàng cũng không thèm làm. Chàng liền hỏi lại, cô nương để cho tại hạ nghĩ ngợi trong một giờ được không? Một giờ thì được, ờ hay lắm, sau một giờ, Nô Gia sẽ trở lại. Thị nói xong thò tay vào lấy khay bát đĩa, ngón tay búp mang vừa thò vào qua lỗ hồng, trình bày ra trước mặt tử văn. Một ý niệm chợt thoáng qua đầu chàng, chàng tự nghĩ, đối với kẻ thù còn khoan thứ là tàn nhẫn với mình. Thế rồi chàng quyết định, chàng mỉm cười, cúi xuống đưa tay ra sờ vào cổ tay nhỏ nhắn của Liễu Thiến Thiến. Ban đầu Liễu Thiến Thiến còn kinh hãi, nhưng rồi thị đi vào cõi say sưa ngây ngất để mặc cho tử văn nắm lấy. Thị khúc khích cười hỏi, từ ca ca, ca ca biến đổi chủ ý rồi chàng. Đúng vậy Liễu Thiến Thiến sung sướng cười hỏi Thế là từ ca ca ưng chịu rồi phải không Từ văn đột nhiên biến đổi sắc mặt trầm giọng hỏi Cô nương có biết ngoại hiệu của ta là gì không Liễu Thiến Thiến Trưng hừng đáp Địa ngục thư sinh Từ văn buông tay thị ra Cất giọng lạnh lẽo nói Rất tốt Tài hạ mong rằng cô nương đừng quên ngoại hiệu của tại hạ Bao nhiêu thói là lời của Liễu Thiến Thiến đều thu lại hết. Thì trong mày vẻ nghi ngờ hỏi. Thiếu hiệp nói vậy là có ý gì? Tử văn hứng hở nói. Tại hạ chẳng phải là con người tử tế với ai đâu. Liễu Thiến Thiến ngơ ngác hỏi. Thiếu hiệp... Tử văn nói ngay. Bây giờ, cô nương mở tấm lưới ra đi. Liễu Thiến Thiến lùi lại hai bước, run lên hỏi. Thiếu hiệp đã ưng chịu điều kiện của Nô Gia đâu? Từ văn ngắt lời. Tại hạ không có ý như vậy. Liễu thiến thiến hỏi. Thế thì tại sao Thiếu hiệp lại đòi Nô Gia phải tháo vòng cường tỏa? Từ văn lạnh lùng đáp. Cô nương làm thế, tức là cô nương tự cứu mình. Thiếu hiệp nói vậy nghĩa là sao? Cô nương chúc phải chất độc ghê gớm của Tại hạ. Trên thế gian này, không có người nào giải được chất độc đó. Chỉ trong vòng một khắc là đám ngọc chìm hương. Nếu cô nương giải thoát cho tài hạ, thì tài hạ sẽ giải độc cho cô hương. Liễu thiến thiến liền thất sắc, thì lùi lại mấy bước, rồi trỏ tay vào mặt tử văn lớn tiếng. Người thật là một kẻ thâm độc. Tử văn lạnh lùng ngắt lời. Tài hạ đã đúng như là danh hiệu, nói cho cô nương hay. Chẳng phải là người tử tế. Từ văn, ta chết rồi, liệu ngươi có sống được chăng? <cười> đó lại là một chuyện khác. Liễu thiến thiến nghiến rằng nói, Thời gian một khắc cũng đủ cho ta băm ngươi ra làm muôn đoạn. Từ văn hững hờ nói, Chắc là cô nương không dám đâu. Tại sao ta không dám? Vậy cô nương thử làm đi coi. Liễu Thiến Thiến ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên xoay mình đưa tay lên đặt vào cây long chảo ngoài cột hiền. Từ văn chấn động tâm thần, chàng không ngờ thị dám làm thật. Cây long chảo đó tất nhiên là mấu chốt để chuyển động cơ quan. Trang bị giam hãm trong sảnh đường, thì có cách gì để ngăn trở được? Nếu chàng mà bị chết về tay còn tiện nhân này, thì khó lòng mà nhắm mắt được. Liễu Thiến Thiến vừa đặt tay vào cây long chảo. vừa cất tiếng lạnh lùng nói tử văn ngươi đừng hối hận nhá. Từ văn trong lòng nóng như lửa đỏ nhưng mà ngoài mặt vẫn trầm tính chàng ngạo nghễ nói trước này tại hạ chưa từng biết hối hận là gì được lắm vậy ta còn được coi người chết bỗng có tiếng quát liễu thiến thiến ngươi thật là lớn mật tiếng quát vừa dứt Một thiếu phụ mặc áo đen đột nhiên xuất hiện. Mặt mụ cơ hồ bao phủ một làn sương dày. Mắt mụ đầy sát khí, trợn lên nhìn Liễu Thiến Thiến. Liễu Thiến Thiến vừa trông thấy mụ, chẳng khác gì gặp ma quỷ hiện hình. Mụ áo đen cất giọng lạnh như băng hỏi. Con tiệt tỷ kia, ngươi dám làm gì vậy? Liễu Thiến Thiến sợ hãi ấp úng đáp. Tiểu tỷ, tiểu tỷ chúng phải độc thủ của gã. mộ áo đen ngó từ văn một cái rồi nói. Người có biết gã là con tin trọng yếu của phu nhân không? Liễu Thiến Thiến sợ hãi đáp. Tiểu tỷ biết rồi. Nếu người phát động cương nỏ trận để mở hủy diệt gã, thì kết quả sẽ ra sao? Liễu Thiến Thiến ngập ngừng đáp. Nhưng, nhưng tính mạng của tiểu tỷ cũng sẽ chết trong khoảnh khắc. Mụ áo đen quát câm miệng ngay Dưới tòa tiên tử không thể dùng tha thứ gian tặc như người người dám phản bội tiên tử Làm việc trái khoái này Thế là mình làm mình chịu Quỳ xuống ngay Liễu thiến thiến quỳ hai chân xuống đất Cất lời vàn vị Thưa tông quản Xin tông quản tha thứ cho tỷ nữ Vì không biết mà phạm pháp lần đầu Thiếu phụ đáp Theo môn quy của nữ thần Thì dù tiên tử cũng không dám thay đổi. Ngươi câm miệng đi. Mụ áo đen được kêu bằng tổng quản tiến lại gần mép lưới ngó tử văn hỏi. Tử văn, ta hy vọng thiếu hiệp giải độc cho thị. Tử văn hỏi, để làm gì? Thị còn phải tiếp thụ lề luật của bản môn. Cách xưng hồ cổ tôn giá như thế nào? Mụ áo đen đáp. Bản nhân là tổng quản Tôn Uyên Như. Từ văn từ ngày gặp kỳ duyên về nhập môn phái Vạn Độc, luyện được Huyền Công Thượng Thăng, về đường dùng độc, chàng đã đến bậc xuất thần nhập hóa, thu pháp tự do Lúc chàng nắm lấy cổ tay Thiến Thiến, chàng đã huy động chất kịch độc tối tâm, nhưng chàng khống chế, không cho chất độc phát tác ngay, mà hóa lại một thời gian. Chứ không như nửa năm về trước, hễ tay chàng mà chạm vào đối phương là chết liền. Trước kia chàng chỉ luyện được cánh tay trái, mà bây giờ toàn thân chàng đã có chất độc tùy ý giết người. Đây là lần đầu tiên chàng thi động bằng thân pháp tối cao chỉ vì chuyện bất đắc dĩ. Giới luật của sư môn là không được giết càn. Thật ra chàng không ký muốn giết Liễu Thiên Thiến mà chỉ vì trường hợp bất đắc dĩ. Từ văn lớn tiếng nhìn Liễu Thiên Thiến nói, Liễu cô nương, cô nương hãy đưa tay vào đây. Liễu Thiến Thiến quay đầu đi hỏi. Để làm gì? Để Tài Hạ giải độc cho cô. Liễu Thiến Thiến buông thóng. Không cần. Tại sao vậy? Đằng nào cũng chết. ta nguyện chết về tay ngươi. Tổng quản Tôn Nguyệt Như tức giận quát lên. Cái đó người không được tự chủ. Mụ băng người tới nắm lấy tay của Liễu Thiến Thiến đút vào lỗ hồng. Liễu Thiến Thiến trận mắt lên, nghiến răng ken két, ra chiều tức giận vô cùng, nhưng mà không dám phản kháng. Từ văn thò tay ra nắm lấy cổ tay của Liễu Thiến Thiến, vận động tâm pháp, thu chất độc về trong mình, rồi buông tay ra nói. Thế là xong rồi. Cách giải độc kỳ dị như vậy, khiến cho mụ áo đen kinh hãi vô cùng. Giữa lúc ấy, dưới lâu đài có mấy tiếng quát tháo vọng lại. Tiếp theo là những tiếng chiến đấu chấn động màng tai. mũ áo đen biến sắc mặt, vội lôi Liễu Thiến Thiến đi nhanh như chớp. Từ Văn rất lấy làm kinh hãi, chàng không hiểu người nào mà dám đến non tiên gây sự. Tiếng chiến đấu nổi lên như là sóng vỗ, chỗ lên bồng, chỗ xuống trầm, xen vào những tiếng rú thê thảm. Từ Văn biết là số người giao thủ không phải ít. Đột nhiên, một bóng người vọt lên lầu đài, lướt qua mé Hữu nhanh như chớp. Thoáng cái, lại quay lại mé Tà. Dường như là để tìm kiếm vật gì đấy. Bóng người thấp thoáng ngay chỗ Từ Văn đang bị cầm tù, chăm chú nhìn vào tấm lưới lớn, bất đắc dĩ gã ổ lên một tiếng. Từ Văn vừa nghe thanh âm đã vui mừng quá đỗi, cất tiếng gọi, "Đại ca, tiểu đệ ở đây." Hiện đệ còn sống ư? Đại ca tưởng tiểu đệ chết rồi ư? Năm ngày qua, tiểu huynh nghĩ thế thật, ở hiện đại bị truyền dị vậy. Từ văn đáp, tiểu đại bị cầm tù. Hoàng Minh hỏi, cầm tù ở tấm lưới này ư. Từ văn nói ngay, tấm lưới này dẹt bằng thứ tơ thiên tầm, không sợ đào kiếm nước lửa. Hoàng Minh bật lên tiếng ủa ra chiều lo lắng. Từ văn lại hỏi, những ai tới đây động thủ vậy? Những tay cao thủ của ngũ phương giáo, tổng số có đến 50 người trở lên. Từ Văn hỏi: Ngũ Phương giáo ư? Hoàng Minh đáp: Đúng vậy, tiểu huynh nhân cơ hội này mới chà trộn lên được đây. Bậc thang thiên nhiên không ngăn trở được bọn chúng ư? Họ phải đánh đổi bằng 12 hại nhân mạng, bên Ngũ Phương giáo phải tổn thất 12 tay cao thủ mới phá được cuộc phòng thủ. Thế hai lão quái vật giữ đầu cầu thang có việc gì không? Dĩ nhiên là chúng chết rồi. Nhưng mà việc này để thùng thẳng hắn nói. Chúng ta phải lo liệu việc chính trước. Gã nói xong. Chân tay đã sờ đến để mà tìm cơ quan mở lưới. Hoàng Minh là một tên cao đồ của diệu thủ thư sinh. Và là thần thâu đệ nhất trong thiên hạ. Gã rất là tinh xảo về nghề này. Từ văn bỗng quát lên. Quay chừng. Một luồng kiếm phong sắc bén chụp lấy Hoàng Minh. Người ra tay là một thiếu nữ áo xanh. Thì xuất hiện như là ma quỷ hiện hình. Hoàng Minh mang ngoại hiệu là thiên diện khách. Thân pháp của gã có chỗ độc đáo. Nhưng bản lĩnh của gã so với đối phương còn kém nhiều. Véo, véo. Ba chiêu kiếm phóng ra liền. Hoàng Minh không thể nào phản kích được. Gã lâm vào tình thế rất là nguy hiểm. Cứ tình hình này thì gã không thể nào chịu nổi mười chiều của thiếu nữ áo xanh. Từ văn trong lúc nguy cấp. chia tay vào mắt lưới phóng ra một tia chỉ phòng cực kỳ mãnh liệt bình một tiếng cây cột khắc đầu rồng ngoại hiền bị bắn trúng gãy tiện từ chỗ cổ rồng tiếng thiếu nữ quát lên nâm xuống hoàng minh lưng và vai thấm máu biến thành màu đỏ gã loạng choạng người đi hai cái thiếu nữ áo xanh lại vung kiếm lên nhằm đâm vào trước ngực hoàng minh hoàng minh lạng người đi một cái đã tránh xa hừng trượng nhưng mà chưa thoát ra khỏi phạm vi lưỡi kiếm của thiếu nữ áo xanh. Gã chắc mình bị chết về lưỡi kiếm của đối phương. Giữa lúc ấy, đột nhiên tấm lưới kéo lên. Từ văn mừng quính, pháp chỉ của chàng chủ tâm tập kích thiếu nữ áo xanh để cứu Hoàng Minh trong cơn nguy cấp. Không ngờ thân pháp của thị nhanh như là quỷ mị, trường phong chỉ trúng vào đầu rồng. Trường hợp này, chàng khác gì mèo mù đụng phải chuộn ra. mấu chốt cơ quan bị đánh trúng, liền kéo tấm lưới lên tử văn thoát ra rồi liền phóng trường đánh thiếu nữ áo xanh thiếu nữ áo xanh bị trưởng phòng của tử văn đánh trúng thị rú lên một tiếng thề thàm rồi té xuống đất hoàng minh thấy phát hiện kỳ tích liền la lên hiền đệ ơ làm sao tử văn trỏ tay vào cây cột ngắt lời thì đánh bậy đánh bạ chẳng may mà trúng hoàng minh cười nhăn nhó nói nếu ở không đánh bừa bãi thì cái mạng của tiểu huỳnh bây giờ đã đi đời rồi. thương thế của đại ca thế nào? ở thì chỉ bị sượt ngoài da, chẳng có gì đáng kể. ngã nói xong móc trong bọc ra ba viên thuốc bỏ vào miệng nuốt đi. tiếng chiến đấu vẫn vang lên không ngớt, dần dần đi tới lâu đài. tư văn cầm mắt xanh lè sát khí ngùn ngụt, ngụt nói: tiểu đệ. Muốn lấy máu mà rửa chỗ này. Hoàng Minh vội xua tay ngăn lại nói. Uh, không nên. Tại sao không nên? Hoàng Minh hỏi lại. Hiện đại muốn giúp cho bọn ngũ phương giáo làm giữ chẳng? Hai phe hai việc. Mình là kẻ võ sĩ. Không nên nhân lúc người ta nguy hiểm mà dẫu đổ bìm leo. Từ văn lặng lặng một chút rồi hỏi. Chẳng lẽ ta bỏ mặc họ mà đi hay sao? Cục diện bữa này, nếu như mà còn người tiếp ứng cho họ, thì nhất định ngũ phương giáo sẽ ăn nắm chắc phần thắng. Từ văn nghĩ thầm, thiên hạ thật là lắm chuyện kỳ. Thiếu phụ xinh đẹp Vân Trung Tiên Tử không ở trên núi, thì đúng lúc gặp ngũ phương giáo kéo đến hành động. Theo lý thuyết của Vân Trung Tiên Tử, thì hội vệ đạo dương ngoài, sơn lâm thần nữ cũng vì mục đích vệ đạo, Họ định ý vào thế hiểm thiên nhiên nơi đây để tiêu diệt bọn ngũ phương giáo. Giả tỷ mà Vân Trung Tiên Tử không xuống núi, thì tình thế chắc là sẽ khác hẳn. Hoàng Minh lại nói, Ờ, hiện đại, tiểu huynh có một ý kiến. Tư văn ngắt lời, ý kiến gì? Ngũ phương giáo tàn hại võ lầm, nắm quyền sinh sát. Bọn giang hồ đều nghiến rằng cầm hận. Tư văn hỏi ngay, phải chẳng đại ca có ý muốn cho tiểu đệ ra tay? Hoàng Minh hỏi lại, hiện đệ có đồng ý chẳng? Hội vệ đạo đối với tiểu đệ có một mối thù chẳng đội trời chung. Tiểu Huỳnh muốn mượn câu nói của hiện đệ, chia làm hai việc để mà xử trí. Tư văn ngần ngừ một lúc rồi đáp, Ờ, chúng ta hãy coi một lúc. xem thế nào đã bất thình lình có một bóng người bay vọt lên đài hiển nhiên là một thiếu niên áo gấm tay cầm trường kiếm toàn thân vết máu loang lồ. hắn vừa hạ mình xuống nhìn hoàng minh quát sao không đốc thụ đi hiển nhiên hắn cho là hoàng minh là đệ tử của ngũ phương giáo từ văn đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn nói ô oh, may mà chúng ta lại gặp nhau đây Thiếu niên áo gấm đúng là một tên ngũ phương sứ giả mà bữa trước chàng đã gặp ngoài thành yên sử. Còn một gã nữa thì bị độc thủ nhất thức của chàng hạ sát ngay đường trường hôm ấy. Vừa thấy tên sứ giả này, tử văn liền nhớ tới vụ cướp người hồng nhan chi kỷ là Thiên Đại Ma Cơ. Sát khí bừng bừng nổi lên, không tài nào ngăn lại được nữa. Ngũ phương sứ giả vừa nghe thấy thanh âm của tử văn, vội quay đầu nhìn lại. Gã sợ sám mặt, Cắm đầu toàn chạy. Từ văn đứng chắn ngang, quát lên. Nhất định người phải chết. Vừa dứt lời, chàng gia chiêu độc thủ nhất thức, tấn công nhanh như là điện chớp. Ngũ phương xứ giả giơ kiếm lên gạt, nhưng chưa kịp thi triển, thế kiếm đã bị ngã ra. Hoàng Minh kinh hãi hỏi. Hiện đệ, công lực như vậy mà còn có kẻ đối thủ ư? Từ văn lắc đầu đáp. Đại ca đừng tán dương tiểu đệ nữa, chúng ta đi thôi. Dứt lời, chàng băng mình từ lầu đài nhảy xuống, hoàng Minh cũng nhảy theo. Dưới đài, người bị tử thương nằm ngộn ngang. Số bị chết có đến mấy chục, vừa nam vừa nữ. Bọn nữ dĩ nhiên là đệ tử dưới tòa vân trung tiên tử và bọn thị tỷ. Mục quang của tử văn đưa mắt nhìn toàn trường một lượt, bỗng thấy mũ áo đen tự xưng là tổng quản tôn uyển như Đang chiến đấu cùng lão già mặc áo gấm, mặt mũi hung ác. Cuộc đấu đã đến chỗ sinh tử. Theo chiều thức hai bên mà đoán, thì đây là một cặp công lực cao nhất ở hiện trường. Ngoài ra, những cặp khác cũng đang chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Hoàng Minh chỉ vào lão già mặc áo cầm bào nói, Lão là người đứng đầu trong ngũ phương giáo, làm đến chức phó lãnh đội y vệ. Từ văn gật đầu, Bỗng một tiếng quát nổi lên, một thiếu nữ áo xanh đã té nhào dưới lưới kiếm của hắn tử áo gấm. Hán tử này dùng kiếm, móc rách và áo trước ngực của thiếu nữ để lộ cả ra ngoài. Hành vi đề hèn vô sỉ này khiến cho tử văn căm phẫn. Chàng quát mắt nhảy sổ lại. Hắn tử áo gấm chưa kịp nhìn rõ bóng người, đã bị một trường của tử văn đánh vỡ tàn đầu óc, chết ngay đường trường. Một tiếng quát không hiểu là của ai bỗng nổi lên. Địa ngục thư sinh! Tiếng quát này làm chấn động toàn trường. Từ văn cất bước tiến lại gần lão già mặc áo cầm bào. Bất luận là ai, hễ tay kiếm của chàng tới nơi là bị chết liền. Chàng đi trong năm trượng, thì bọn ngũ phương giáo đổ bị chết đến bảy tên. Lão già mặc áo cầm bào điểm liền ba tuyệt chiều, bức bách mũ áo đen phải lùi lại, rồi lão nhảy sổ về phía từ văn. Mũ áo đen thấy từ văn vừa thoát khỏi trốn lào lùng. lại về phe với mình mụ không khỏi ngạc nhiên đứng thộn mặt ra từ văn tiến lên phóng ra chiều độc thủ nhất thức công lực của lão già mặc áo cầm bào không phải là tầm thường lão tiến đã màu mà lùi lại càng màu hơn lão lạng người đi một cái tránh khỏi chiều độc thủ nhất thức từ văn chưa kịp biến chiều lão đã vùng trưởng tấn công nhanh như là điện chớp trong lúc cấp bách từ văn phải lùi lại hai bước Giữa lúc chàng lùi lại, chàng vận công đến 10 thành công lực, phóng ra một trường. Trường lực mãnh liệt như là thế núi sổ, khiến cho thế kiếm của lão già mặc áo cầm bào phải dừng lại. Giữa lúc khe hở không bằng một sợi tóc này, tử văn phóng độc thủ nhị thức ra. Một luồng kiếm khí mờ mịt, xô vào phía sau lưng tử văn. Chàng nghe tiếng gió, biết ngay là kiếm đạo này của một tay cao thủ không phải vừa. Vì tình thế bắt buộc, Tư văn phải né mình sang biển né tránh. Chàng vừa né mình vừa phóng trường. Coi bề ngoài, độc thủ nhị thức có vẻ suy giảm được thực lực. Mà thật ra là một chiều sát thủ ghê gớm. Lão mặc áo cầm bào rú lên một tiếng, loạn trọng người đi đến ba bốn bước. Tư văn đảo mắt nhìn lại rồi bật tiếng lao hoàng. Mắt chàng tối sầm lại, cơ hồ té lăn xuống đất. Chiều kiếm phóng ra đột kích này lại là của thế thúc chàng. Tên là Tưởng Ý Dân. Tưởng Ý Dân vì Tư Văn phải lên quỷ hồ ở núi Trung Nam để mà tìm thuốc chữa thương cho chàng. Không ngờ, lão lại xuất hiện ở nơi đây. Ai có thể tin rằng, lão quy đầu kẻ thù là ngũ phương giáo toàn giết chàng. Tư Văn tự hỏi, Vì lẽ gì mà từ kẻ thù đến người thân không chịu buông tha mình? Vì lẽ gì mà một bậc thế thúc mình vẫn tôn kính, vốn cảm kích? Lại hạ thủ hại mình Chàng nghĩ không thấu đoán không ra Trái tim của chàng đau đớn như là bị kim đâm Đồng thời Hoàng Minh cũng bật tiếng là hoàng Tưởng úy dân cất giọng lạnh lùng đáp Tử văn Ngươi không nên tiếp tay cửu nhân Tử văn trợn mắt há miệng Liếu lưỡi lại hồi lâu Chàng mới cất tiếng hỏi Điệt nhỉ Về bè với kẻ thù ừ. Tường úy dân lớn tiếu hỏi Hội vệ đạo là kẻ thù chân chính của người Người quên rồi sao Từ văn ấp úng Thế thúc Tường úy dân gạt đi Đừng nói nữa Bây giờ hãy giải quyết bọn nành vuốt của hội vệ đạo ở ngay đây đi Hoàng Minh quát lên Hắn không phải là tường úy dân đâu Hắn giả tràng đấy Từ văn liền tỉnh ngộ, trang đăng áng một tiếng, rồi hùng hổ ra tay công kích. Một áo đen bây giờ đánh nhau với tên phó lãnh hội chủ mặc áo cầm bào, gã đã bị thương rồi. Người mạo xưng lờ tưởng quý dần, kiếm thuật đã đạt đến trình độ rất là cao. Giữa lúc từ văn phóng ra những chiêu thức kinh người, kiếm khí dít lên vèo véo, kiếm quang dường như là một tấm màn bao phủ mà hắn vẫn phản kích được. Hai bên đã trao đổi 7-8 chiêu thức. mà hắn vẫn giữ thế quân bình bỗng một tiếng rú thảm thiết vang lên lão già mặc áo cầm bào ngã làm già tường ý dân giả liền gầm lên triệt thoái hắn vừa phân tâm để ra hiệu lệnh từ văn liền thừa cơ phóng ra chiều độc thủ tam thức nhanh như điện chớp nguyên là tử văn cũng không cần phải dùng đến chiều thức diêm vương yến khách tàn độc này nhưng chàng quyết ý hạ sát đối phương không nên do dự gì phóng ngay ra chiều sát thủ đấy Tường úy dân giả rú lên một tiếng, rồi ngã lăn ngay ra dưới đất. Ngũ phương giáo đổ lúc này đang tới tấp xuống núi, chiến trường thành rào hỗn loạn. Từ văn chỉ vào xác chết ở trước mặt, hỏi Hoàng Minh. Đại ca, đại ca thử xem chân tướng của hắn là ai? Chàng vừa dứt lời, thì người chàng đã vọt ra đến trước cửa thang. Lòng chàng đang cam hận cực điểm, quyết ý không tha một tên đệ tử của ngũ phương giáo nào. Thân pháp của chàng nhanh như là quỷ mị. chớp mắt chàng đã chạy tới chỗ của hai lão quái vật ngồi phòng thủ chàng dừng lại vừa xoay mình thì gặp ngay mấy tên đi đầu chạy tới huỵch huỵch bóng người kế tiếp nhau té xuống bọn đệ tử dưới trướng của sơn lâm thần nữ rượt theo truy kích những tay cao thủ của ngũ phương giáo có sức chạy trốn nhưng mà chẳng tên nào tránh khỏi kiếp nạn chỉ trong khoảnh khắc đâu đấy lại im lìm không trường chỉ còn lại những vũng máu, xác chết và những mảnh thi thể tan nát. mũ áo đen lúc này dường như là có địa vị rất cao, chỉ dưới quyền của một mình vân trung tiền tử. mũ hạ lệnh thu dọn chiến trường, tiến tới trước mặt từ văn cất lời trang trọng. bản nhân kính cẩn đại diện cho lệnh chủ nhân, xin cảm ơn các hạ đã viện thủ trò. từ văn lạnh lùng đáp, bất tất phải vậy. Tại hạ không có ý viện trợ cho quý hội đầu Mụ áo đen hơi biến sắc. Sau các hạ lại thoát ra được? Ồ, cái đó là nhờ ở lòng trời. Mụ áo đen hỏi lại. Các hạ nói vậy, nghĩa là sao? Tại hạ tưởng là không cần phải giải thích chứ. Mụ áo đen lại biến sắc mặt, nhưng mà mụ ném giận nói. Theo lẽ ra, Thì bản nhân phải ngăn trở, không để cho các hạ rời khỏi nơi đây. Từ văn cười nhạt nói. Tôn Tổng Quản. Tại hạ e rằng, Tôn Tổng Quản không làm nổi thì sao? Làm nổi hay không làm nổi là một chuyện khác. Có điều đã là người trong giang hồ phải giữ chuyện ân oán phần mình. Các hạ vừa mới viện trợ mà bản nhân lại không biết điều hay sao? Từ văn hững hở đáp. Tài hạ đã nói, phu nhân đừng nhắc đến hại chữ viện trợ nữa. Dù sao, sự thật vẫn là sự thật. Ngày hôm nay đã bỏ qua, nhưng mà đại hạ sẽ trở lại. Các hạ không tới, thì hội vệ đạo cũng sẽ tìm đến. Ồ, thế thì hay lắm. Hoàng Minh bỗng chạy tới, tư văn hỏi ngay. Đại ca, kẻ mạo xưng thế thúc của tiểu đại là ai? Tiểu huynh chưa gặp hắn bao giờ. Dù sao, cũng biết hắn là nhân vật đặc biệt của ngũ phương giáo. Hắn mạo xưng tưởng thế thúc là có ý gì? Ờ, vụ này khó nói lắm. Có khi là hắn muốn vụ an giáo họa cho tưởng úy dần, khiến cho hội vệ đạo đối nghịch với lão. Ờ, cũng có khi họ có chuyện mưu đồ gì khác. Sao đại ca lại biết đối phương giả mạo? Hoàng Minh hỏi lại. Bây giờ, chúng ta làm gì? Tiểu đệ định xuống núi. Nếu vậy, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đúng vậy. tư văn quay lại bảo mũ áo đen. Tôn Tổng Quản, chúng ta chẳng bao lâu nữa lại gặp nhau. Khi mà tệ hại trở lại đây, thì tình trạng còn tệ hại hơn bữa nay là khác. Mụ áo đen xòe tay ra nói. Xin mời các hạ Từ văn cùng Hoàng Minh xuống qua những bậc thang thiên nhiên, thì ở phía dưới không còn ai nữa. Chắc là bọn người đến chờ bái Sơn Lâm thần nữ đã nghe chuyện đánh nhau và rút lui cả rồi. Từ văn dục Đại ca, uh, nói chuyện nữa đi. Hoàng Minh vừa đi vừa nói. Điều thứ nhất là tưởng úy dân đi quỷ hổ trở về. Không có lý nào lại có đồn ngột ở nơi đây. Hay là thanh âm cùng lộ số võ công không giống. Ba là tưởng phủ vừa bị tàn hại, chẳng có lý nào lão đại đi quỳ phục kẻ thù. Ờ đúng rồi, trong lúc nhất thời tiểu đại bị mờ ám, đáng lẽ là tiểu đại phải nhận ra ngay lúc đó mới phải. Thì đối phương hóa chàng khéo lắm, tiểu huynh ngay lúc đó cũng không nhận ra được. Bọn ngũ phương giáo bị chết hết, chắc là bọn họ cũng không chịu bỏ qua đâu. Hội vệ đạo cũng hy vọng ở cuộc diện dối gian này lắm. Trên trốn giang hồ, toàn là chuyện kiểu hận, chém giết nhau không bao giờ hết. Hoàng Minh hỏi, ờ, tại sao hiền đệ lại bị cầm tù? tư văn liền đem những chuyện đã qua thuận lại. Chàng nghi ngờ hỏi, Ờ, đại ca, theo nhận xét của đại ca, thì gia phụ còn sống ở thế gian không? Hoàng Minh trầm ngâm một lúc rồi đáp, Trốn giang hồ, lắm chuyện kỷ bí. Tiểu huynh không biết đâu mà nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trần thang. Hoàng Minh dừng bước lại hỏi. Hiện đệ, bây giờ chúng ta đến Trung Nam để giọt thám xem việc tưởng quý dân lạc lõng nơi đầu. Ờ, hiện đệ tính sao? Từ văn trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tiểu đệ nghĩ rằng, hãy đi kiếm Tổng Đà Ngũ Phương Giáo trước. Sao? Hiện đệ đã biết trụ sở của Tổng Đà Ngũ Phương Giáo rồi ư? Tiểu đại biết rồi, ở sau núi Tung Sơn, từ đây tới đó cũng không xa mấy. Hoàng Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Ờ cũng được, chúng ta đi thôi. Không được. Hiện đại có cao kiến gì? Tiểu đại không có cao kiến gì, chỉ muốn nhờ đại ca tìm cách nào để mà kiếm thấy lệnh sử. Vì tiểu đại còn nhiều việc muốn thành giáo lão nhận ra. Sau khi tiểu đại giải quyết xong việc ngũ phương giáo, sẽ kiếm đại ca. Hoàng Minh ngắt lời. Giả sư tính tình cổ quái, chỉ có lão già muốn tìm ai thì được, còn ai mờ muốn tìm lão già thì khó lắm đấy. Xin đại ca thử gắng sức một phen xem nào. Chẳng hiện đệ e rằng thân thủ của tiểu huynh không đủ chống chọi với cường địch, ờ, có đi theo chỉ làm hiện đệ bận tâm thêm chứ gì. Không phải tiểu đệ có ý như vậy đâu. Vậy thì chúng ta đi thôi. Thực ra trong lòng tử văn không muốn để cho Hoàng Minh mạo hiểm sinh mạng. Chuyến này đi tìm ngũ phương giáo, thật chẳng khác nào nơi đầm rồng hàng cọp. Những tay cao thủ của ngũ phương giáo nhiều không biết đâu mà đếm, mà kẻ họ chỉ hy sinh một người là Hoàng Minh không thể đối phó nổi. Đồng thời theo lời của phân nàn chủ Khương Giác Lúc Lâm Tử đã thổ lộ, thì ngũ phương giáo chủ rất có thể là tên nghịch đồ của bản môn, Vụ này liên quan đến vấn đề môn hộ mà có Hoàng Minh ở bên thật là lắm điều bất tiện. Trong lòng cô chẳng nghĩ vậy liền rũ thấp cập lông mày thanh kiếm hồi lâu không nói gì. Hoàng Minh là tay láo luyện giang hồ tâm tư màu lẹ Gái nhìn thấy Từ văn có điều ngấm nghĩ liền hỏi ngay Phải chăng hiền đệ có điều gì khó nói? Từ văn không sao được đành gật đầu Đại ca đoán đúng rồi Nếu vậy, Tiểu Huỳnh hiểu rồi, và vui lòng phế bỏ chủ kiến. Tiểu đệ rất là áy náy. Hiện đệ đừng nói vậy, Tiểu Huỳnh chẳng đề tâm làm gì. Tiểu đệ xin đại ca nói cho hay là chúng ta sẽ gặp nhau ở địa phương nào. Hoàng Minh hỏi lại, ở ngoại thành nhữ Châu được không? Được rồi, vậy chúng ta cứ thế đi. Hoàng Minh lại dặn. Hiền đệ đi chuyến này phải cẩn thận mới được. Cảm ơn đại ca đã có dạ quan hoài. Tiêu đại xin ghi nhớ. Chúng ta còn đi với nhau được một quãng đường nữa. Đến phía trước kia rồi hắn chia tay. Hai người đi trong bóng chiều thê lương ảm đạm ra khỏi khu vực núi non đến trước ngã ba đường. Hoàng Minh cầm chặt tay Từ văn ra chiều rất là quyến luyến nói. Ờ hiền đệ. Chúng ta chia tay nhau từ đây hiện đệ hãy thận trọng Trong vòng 10 ngày Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài thành Nhữ Châu Từ văn trong lòng rất là cảm khái Đối với người bạn thân thiết Chàng mỉm cười nói Đại ca hãy trân trọng Hai người nắm chặt tay nhau Rồi lần nữa chia đường mà tiến Tung Sơn là một trong bốn môn phái lớn Nó là lãnh tụ phái thiếu lầm vì phái này khai sáng ở nơi đây. Tùy mấy năm nay tung sơn lâm vào tình trạng suy vi, có điều vẫn giữ được danh dự nguyên như cũ. Dãy núi phía sau ít có vết chân người, núi cao ngàn trùng sơn thế liên miên hiểm trở. Một buổi sáng mù sớm vừa tàn, ánh dương quang chiếu khắp trần gian. Một chàng thư sinh áo xanh chân đi như là nước chảy mây trôi, rong ruổi trong dãy núi này. Lòng chàng hoài bão ba điều. Cứu Mẫu Thần kéo người yêu ra khỏi tay cường địch và thanh lý môn hộ Vạn Độc môn. Chàng chính là địa ngục thử sinh Tử Văn. Chàng chuyển động theo ánh mặt trời và tìm kiếm trong phạm vi mấy chục dặm, nhưng mà chẳng thấy vết tích gì. Cả tiểu phủ liệt hộ cũng chẳng thấy bóng một người nào. Mặt trời xế về tây, mù chiều đã lên dần mà vẫn chẳng thấy trăm hơi gì hết. Từ văn đứng ở đầu non, ra chiều chán nản. Chàng bụng bảo dạ. Nếu quả ngũ phương giáo lập đà tại đây, ít ra phải có dấu vết, hay là lời của Khương Giác không đúng sự thật. Chàng bắt đầu sinh mối hoài nghi, thì bất thình lình một bóng người xuất hiện trong rừng như là ma quỷ hiện hình. Tai mắt của từ văn rất là linh mẫn. Chàng phát giác ra ngay, quay đầu nhìn lại thì thấy ngoài năm trượng có một thiếu niên áo gấm đứng sững. Quay cách ăn mặc của đối phương, chàng đoán ra ngay địa vị của gã. Sự phát hiện này khiến cho chàng phấn khởi. Chàng lầm bầm. Chuyến đi này không đến nỗi vô ích rồi. Thiếu niên áo gấm lên tiếng hỏi trước. Địa ngục thư sinh, ngươi đến đây làm gì? Từ văn băng mình về phía đối phương, còn cách bà trượng, chàng dừng lại, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Có phải là ngũ phương sứ giả đó chẳng? Thiếu niên đáp, đúng vậy. Bạn nhân muốn ra mắt giáo chủ các vị. Thiếu niên hỏi lại, các hạ muốn tham kiến giáo chủ tại hạ ư Từ văn hư một tiếng chứ không trả lời. Thiếu niên liền nói tiếp, hiện giờ giáo chủ chưa muốn gặp các hạ. Vì lẽ gì? Bản sứ giả vâng lệnh giáo chủ đưa tin cho các hạ. Từ văn ngấm ngầm kinh hái. tràng tự hỏi té ra hành tung của mình đã bị bại lộ không biết ngũ phương giáo chủ có biết thân phận của mình hiện nay không tràng liền hỏi đưa tin gì lệnh đường cùng người yêu là thiên đài ma cơ, hiện được bản giáo rất là hậu đãi tư văn nghe nói tới mẫu thân cùng người yêu mắt dường như là nảy lửa run lên hỏi hậu đãi như thế nào tức là cách sinh hoạt rất là phòng lưu Còn gì nữa không? Bản giáo chủ còn đưa ra một điều kiện để trao đổi. Nếu mà các hạ làm được, thì mẫu thân và thiên đại ma cử sẽ được trả tự do ngay. Tư văn động tâm, nghiến răng hỏi. Nếu bản nhân không làm được thì sao? Thiếu nhân áo gấm cất giọng trầm trầm đáp. Không làm được thì kiếp này chẳng khi nào các hạ gặp được hai người kia nữa. Điều kiện là gì? Đem thủ cấp vợ chồng vệ đạo hội chủ làm vật trao đổi. Tư văn hỏi. Cái gì? Muốn lấy thủ cấp của Thượng quan Hoành và Vân Trung tiền Tử. Thiếu niên áo gấm đáp. Đúng vậy. Liệu bản nhân có tiếp thụ được điều kiện đó chẳng? Đúng vậy. Sao người lại tự tin như vậy? Thiếu niên áo gấm đáp. Điều thứ nhất. Là thượng quan hoành, có mối thầm thù với các hạ. Đang nào, các hạ cũng hạ thủ lấy đồ họ. Điều thứ hai là vì sinh mạng của lệnh đường và người yêu các hạ. Các hạ không tiếp thụ không được. Gã nói thế quả đúng sự thật. Giữa chàng và thượng quan hoành, thù cũ nợ mới trồng chất, tất là chàng phải trả. Mặt khác, đời sống của mẫu thân chàng và thiên đại ma cơ cũng giống như là đời sống của bản thân chàng. Có khi nó còn quan trọng hơn. có điều chàng khó mà tìm được xào huyệt của bọn kia, nên là gã thiếu niên, chắc chàng phải nghe theo cách sắp đặt của họ. Từ văn ngấm nghĩ một chút, rồi hỏi lại bằng một giọng lạnh như bằng. Tin tức của giáo chủ đưa ra là thế ư? Đúng vậy. Bản nhân không tiếp nhận đâu. Nếu vậy, thì các hạ sẽ phải ẩn hận suốt đời. Từ văn cười nhạt nói, <cười> cái đó, Đã lấy gì làm chắc Thiếu niên áo gấm nói Rồi các hạ sẽ biết Bản sứ giả xin cáo tử Tử văn quát lên Không được nhúc nhích Sao <cười> Ngươi đừng tưởng bỏ đi một cách dễ dàng như thế được Bây giờ Ngươi hãy nói ra danh hiệu cùng lai lịch của giáo chủ nhà ngươi. Thiếu niên áo gấm hỏi <cười> Các hạ tưởng làm được như vậy ừ Mắt Từ văn xanh lẻ, mặt đầy sát khí, chàng sẵn rộng. Người không tự chủ được đâu. Thiếu niên áo gấm sợ hãi lùi lại hai bước, rồi băng mình vọt đi. Thân pháp của gã cực kỳ màu lẹ, khiến người ta phải lè lưỡi. Nhưng Từ văn khi nào để cho gã chạy thoát, chàng lớn tiếng quát. Đứng lại ngay! Chàng băng mình đi nhanh như là điện chớp, vọt tới phía trước ngăn chặn lại. Thiếu niên áo gấm quay đầu toàn chạy. gã vọt đi một cái đã đến ven rừng. chàng nghĩ thầm nếu như mà để hắn chuồn vào rừng thì chàng mất rất nhiều công để mà tìm kiếm. chàng liền dượt tới như là bóng theo hình. chàng vọt lên không trung vung trường đánh ra một cái. phát trường này tuy là không mãnh liệt bằng đứng ở dưới đất phóng ra nhưng chàng đã vận dụng công lực đến độ chót. trường phong ảo ảo xô tới khiến thiếu niên áo gấm loạn trọn người đi. từ văn lại rẽ ngang người ra. đứng chắn thét lên. Người muốn thoát thân thì chỉ là chuyện mơ hồ. Thiếu niên áo gấm mặt xám như là trò tàn lùi lại ba bốn bước, đồng thời gã rửa tay lên một cái. lập tức một mùi thơm bao phủ tử văn. Từ văn cười khẩy nói: <cười> té già người cũng học được cách dùng độc. đáng tiếc là người lại chạm chán với tổ sư dùng độc. Thiếu niên áo gấm trong lúc cấp bách không biết làm như thế nào. Nên dùng hạ kế này Gã chẳng còn lạ gì Địa ngục thư sinh là một tay cao thủ về độc đạo Vì thiếu niên đã tiết lộ dùng độc Từ văn liền xác định Ngũ phương giáo chủ rất có thể lờ tên nghịch đồ Của bản môn đã lấy được độc kinh Thiếu niên áo gấm rú lên một tiếng quái gở Rồi phóng trưởng nhanh như điện chớp Nhằm từ văn đánh một chiều vòng mạng Người ta thường nói Kẻ dũng phu liều mạng Muôn người không địch lại Công lực của ngũ phương xứ giả vốn đã kinh người, mà gã lại ra tay liều mạng, khiến tử văn chống được cũng phí sức. Cách đánh liều mạng này chỉ có một hơi nhuệ khí, còn về công lực thì gã so với tử văn thế nào được. Thiếu niên áo gấm phóng chiều liều mạng không ăn thua gì, thì trong chữa mắt tử văn phóng ra chiều độc thủ nhất thức. Thiếu niên áo gấm rú lên một tiếng kinh hồn, miệng hộc máu tươi té lăn xuống đất. Nhưng mà gã cựa quậy mấy cái, rồi đứng dậy được. Từ văn muốn để gã sống, nên là trong chiêu thức này, chàng chưa ra tay kịch liệt. Nếu không, thì đối phương chẳng thể nào đứng dậy nổi. Từ văn nói, người nói thật đi là hơn. Thiếu niên áo gấm đáp, không được đâu. Từ văn thở mạnh một cái rồi bảo gã. Người không nói cũng được, nhưng phải đưa ta vào tổng đạt. Thiếu niên áo gấm lau máu trên mép, rồi rú lên tiếng rất là thề thảm Người đừng hỏng! từ văn giận quá không nhìn được nữa, vươn tay ra, nằm lấy huyệt kiên tĩnh của đối phương. Nằm ngón tay của chàng bấm sâu vào thịt của gã, máu tươi dươm dướm chảy ra, loạt qua kẽ ngón tay, rớt xuống, khiến cho tấm áo gấm của gã cũng thêm màu tươi đẹp. Tử văn lại quát hỏi. Người thử nói một tiếng không nữa cho ta coi Thiếu niên áo gấm vẫn một mực. Ta không chịu.